chương 31 thí phụ giết cha. <cười> Bọn tranh con. Tiếng cười già nua của Lâm Thường Lan phá vỡ thế cục bế tắc trong phòng. Lão phu ở tụi các ngươi, làm bất cứ việc gì cũng sẽ không sợ hãi, chỉ là tụi nhà không bỏ qua cho ta. Đảo nói xong lại ho khan hai tiếng, âm thanh chấn động, ánh lửa nhảy nhót, ánh mắt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 Thân ảnh của Khanh Thư ở trên chèm trúc đột nhiên lóe hé qua. Trong đầu Kỷ Vân Hoa lúc này không suy nghĩ được gì cả, nàng cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơn đau ở lồng ngực, lách người bước vào trong. Trong tay là hàng kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, chém hack chèm trúc. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng. Kiếm trong tay nàng va chạm với kiếm trong tay Khanh Thư. Kim khí lay động, một vòng bổ nát cột và vách tường xung quanh. Căn phòng vốn đang trùng tu lần nữa, chịu đòn công kích nặng, cột trong phòng chắc chắn vang lên, cả căn phòng hình như đã nghiêng sang một bên, những viên ngói ở trên trần nhà rơi xuống như mưa. Nàng đứng trắng trước người Lâm Hạo Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lưỡi đao của yêu hồ Khanh Thư. Lựa chọn của ngươi đã khiến người khác quá thất vọng rồi. Lúc này Kỷ Văn Hòa đã đứng chắn trước mặt Lâm Hạo Thanh. Nàng đang bị yêu lực của Thanh Thư khống chế, cơ thể vẫn chịu sự đau đớn kỳ phát động, nhưng trong lòng lại cảm thấy thống khoái quá rồi. "Phải không?" Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nói, "Ta lại cảm thấy không tệ." Thanh Thư giật lực, ánh mắt lạnh đi, nàng ta vẫn chưa có động tác gì, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng trần đau đớn.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 Kiếm từ lư kiếm của Khanh Thư đã cố làm Hạo Thanh. Lúc này, hắn đang đứng cạnh Lâm Thường Lan, kiếm trong tay hắn đâm vào lồng ngực lão. Lâm Thường Lan ngồi trên xe lăn, lão đã quá già, vốn dĩ không có sức lực phản kháng, không thể là đối thủ của Lâm Hạo Thanh được. Sau trận chiến với thành phủ Loan Điểu, Lâm Thường Lan chỉ còn lại thân thể cứng đờ, chỉ nhờ uy danh trước đây, không có sự bảo vệ của Khanh Thư. Lão đã không thể làm được gì, thậm chí là đỡ lấy nhát kiếm của Lâm Hạo Thanh cũng không còn sức đỡ. Đồng tử âm hiêm của lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Thanh. "Được, được." Lão vừa nói, khóe miệng vừa trào máu tươi, âm thanh mơ hồ không nghe rõ. "Ngươi có chà tâm giết lão phu, ngươi, ngươi." Cơ hồ không muốn nghe lão nói lời cuối cùng. Lâm Hạo Thanh nâng tay, rút kiếm ra khỏi lồng ngực lão hốc, bước đến đằng sau xe lắc, nắm lấy tóc lão hốc để ngang trường kiếm, cực tiết chém đứt cổ họng lão. Máu tệ văng ra, hòa trộn cùng tiếng đổ nát của căn phòng, giống như căn phòng dần thu hẹp lại. Nàng không nghĩ đến, không nghĩ đến sự quả quyết của Lâm Hạo Thanh, cũng không nghĩ đến thủ pháp của hắn còn càng suôn sẻ như vậy. Hắn thật sự đã giết chết Lâm Thần Lan rồi.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 La Hota cuối cùng cũng chết rồi. Lời nói này khiến cho Khanh Thư đang đứng đờ đẫn thành tỉnh lại. "Cút chủ!" Khanh Thư cắn răng, phảng hờ nhìn hắn, như muốn xé nát hắn ra. "Ta giết chết ngươi." Khanh Thư trợ kiếm, khí văn hòa muốn chắng nhắc kiếm ấy lại, nhưng cơn đau trong người khiến nàng không đuổi theo kịp. Mắt thấy kiếm Khanh Thư đâm vào ngực Lâm Hạo Thanh, hắn cầm kiếm Đôi mắt ngoan lệ, cầm thanh kiếm dính đầy máu, cạn lấy nhát kiếm của nạn ta. Thanh thư và Lâm Thanh Lan có chủ phó khí ước, giống như Ly Thù và Tuyết Tầm Nguyệt. Thanh thư đã thệ mãi mãi là yêu phó của lão. Trong lời thệ chỉ có một chủ nhân, yêu phó sẽ đem một phần yêu lực trong thân thể mình đưa cho chủ nhân để biểu thị sự tôn trọng cung phục tùng. Mà sau khi Lâm Thanh Lan chết, Một phần yêu lực kia sẽ không mất đi mà quay về cơ thể yêu phó. Theo lý mà nói, lúc Lâm Thần Lang chết, yêu lực đã từng đưa cho Lâm Thần Lang, vốn dĩ đã về lại cơ thể của Khanh Thư, nàng ta so với lúc lão còn sống sẽ khó đối phó hơn. Mà Lâm Hạo Thanh có thể chống đỡ được nàng ta. Tỷ mị nghĩ lại, lúc nãy thật sự là nàng thật lòng mà chán nể, mặc dù là dùng toàn lực nhưng là vì lúc đó nàng đang phát độc. Theo lý, nàng vốn phải không có biện pháp hoàn toàn đấu lại Khanh Thư mới phải. Sức lực của Khanh Thư vốn không thể suy yếu mà lầm thương Lan cũng sẽ. Linh lực của bọn họ và yêu lực giống như sau trận đấu thành vũ Lan điểu đột nhiên suy yếu đi rất nhiều. Nàng lúc này không nghĩ ra được nguyên nhân. Nàng chỉ thấy Khanh Thư đột nhiên mất đi chủ nhân giống như phát đi, điên cuồng công kích lầm hạo thanh. Vừa bắt đầu, hắn vẫn có thể chống cự, nhưng thời gian càng dài, hắn như cũ không phải là đối thủ của Khanh Thư. Nàng ta rốt cuộc vẫn là một đại yêu quái sống nhiều năm như vậy, bên cạnh Lâm Thần Lang rất lâu, càng không biết cả thầy lão tham gia bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, giết chết bao nhiêu người. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, e rằng Lâm Hạo Thành lấy hết lực bổ huyết sữa ra cũng không thể là đối thủ của nàng ta. Lúc này Tuy là kỳ văn hóa đang phát độc, nhưng vẫn có thể điều khiển tốt thân thể này. Cố gắng nhịn đau, Côn Khanh Thư sống máy một trận. Mặc kệ hôm nay Lâm Hạo Thanh đã làm gì, sau này trở hứa thành loại người nào, trước sự lựa chọn của nàng, chỉ còn một con đường, chạy vào trong bóng tối. Trong lòng hạ quyết tâm, nàng lập tức công kích mạnh vào tử huyệt của mình. Lúc này toàn thân huyết mạch của nàng đều chảy ngược, tứ chỉ tê dại, không cần chi giác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 Một chiêu đâm vào sau lưng nàng ta. Khành Thư cảm nhận được sát khí từ đằng sau, liền xoay người, tránh sát chiêu của Kỷ Vân Hoa. Nhưng nàng lập tức biến chiêu, sau khi rơi xuống, đầu ngón chân điểm đất, tựa như ngựa đạt yến bay, đạp vào không trung nhảy lên cao, tiếp tục hướng đến Khành Thư. Ánh mắt Khành Thư rét lạnh, xoay lưng, sau đó tiếp được sát chiêu của nàng từ phần hông. Kiếm khí của Kỷ Vân Hoa ép Khành Thư công kích mà bay lên.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 ngươi không nên hủy đại nghiệp của cha ngươi. Đại nghiệp. Kỷ Vân Họa ôm lòng ngực nhìn Khanh Thư, nàng không còn sức tiếp lời, nhưng Lâm Hạo Thanh vẫn có thể phảng lạnh lùng nhìn Khanh Thư. "Mà đại nghiệp của lão đã hủy nửa đời của ta." Hận hẹp. Ánh mắt nàng ta không rời khỏi người Lâm Thương Lạc, cũng không nói lời nào khác, cho đến khi hơi thở ngừng lại, thân thể nàng ta nằm trên giấc và hẳn đức bội. Yêu quái sau khi chết giống như bây giờ, càng tinh khiết càng hóa vô hình. Thanh thư kiến cha trong lòng kỉ văn hòa có chút kinh ngạc. Hình thái yêu lực của nàng ta sau khi chết đại khái không giống với Ly Thục. Trước khi Ly Thục chết, lễ sắc của một người phá vỡ thập phương trận, hộ yêu Thanh thư này, yêu lực không phải vì trận chiến hôm nay. Nàng ta từng nói qua Đại nghiệp của Lâm Thường Lan lại là cái gì? Chưa tìm được đáp án, cơn đau trong lồng ngực khiến nàng không nhịn được mà trên lên, nàng quỳ trên đất, ác chặt lồng ngực. Lâm Thường Lan đã chết, Khanh Thư cũng đã chết, trên thế gian này sẽ không ai biết giải dược đệ ấy đâu. Nàng trước đó còn nói với Trường Ý, sau này phải xuống đáy biển nhìn xem. Nhưng không nghĩ đến, hôm nay, cư nhiên lại là ngày cuối cùng của nàng.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 Ông trời không muốn nàng thanh thạng chết đi. Lúc kỷ phân hòa nghĩ rằng bản thân không thể chống cự tiếp được. Đột nhiên bên cạnh có người đỡ nàng dậy. Miệng nàng bị người khác cậy ra. Một viên thuốc bị nhét vào trong. Vị của viên thuốc này vô cùng quen thuộc. Lúc vị thuốc vừa tiết vào trong nàng đã bị đau đến mất hết thần chí lập tức bị kéo trở về. Giải dược! Các phòng sinh tồn lần nữa trổ hí dậy.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 Giống như nàng đang ở trong nước lúc lao ra vậy, tóc tơ đều đang nhỏ nước. Sau khi trải qua cơn chóng mặt kia, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nàng không nằm trên đất nữa, nàng được bế nằm trên giường của Lâm Thương Lan. Lâm Hạo Thành lúc này đã ngồi bên cạnh nàng, hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm ngึก. Trên người họ là những vệt máu khô, mà lúc này, trong phòng vẫn còn có thi thể phát xanh của Lâm Thương Lan. và vào trong đó là tiếng gà gáy. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ. Cuộc sống này giống như một tuồng kịch. Giọng Kỷ Vân Hoạt khàn khàn mở miệng, phá vỡ sự mông lung của buổi sớm, phá vỡ sự yên ắng lạ lùng. "Ngươi nói xem, đúng không, thiếu cốc chủ?" Ồ, nàng dừng chút, nên gọi là cốc chủ rồi. Lâm Hạo Thành trầm mặc một lúc, Không nói theo chủ đề nàng năng nói. Hắn nhìn nàng, mở miệng hỏi. Độc trên người nàng, e rằng nàng đã chịu đựng rất nhiều năm rồi. Hóa ra là lúc đêm qua nàng phát độc, hắn vẫn lượn thủ ở bên cạnh nàng hả? Kỷ Vân Hòa nhìn hắn một cái. Cho nên ta rất nghe lời. Nàng nhìn thi thể Lâm Thần Lan, sau đó rời đi, hỏi Lâm Hạo Thanh. Giải giật, ngươi tìm được ở đâu? Còn bao nhiêu phi? Chỉ tìm được một mi. Nàng khẽ híp mắt đánh giá hắn. Hai người biết nhau nhiều năm, hắn sẽ không thể không rõ đằng sau ánh mắt này của nàng đã đang nghĩ gì. Hắn nói thẳng, đêm qua nàng đến ở bên ngoài rèm trúc trên tại canh thư, dùng vật màu đen bắt lên tay cầm trường kiếm của ta, nàng nhớ rõ không? Kỷ Vân Hòa gật đầu. Ta vẫn chưa đầu đến mất trí. Đó chính là giải chứ. ta cho nàng nuốt." Lâm Hạo Thành nói. "Đêm qua lúc ta đến Tiệm Lâm Thương Lạc, trùng hợp là lúc đó khăn thư rơi khỏi, xem ra theo như lời nàng nói là đi dự giải dược mỗi tháng cho nàng, chỉ là bị ta hiểu lầm." Nghĩ lại, những gì nàng nói cũng đã nói hết qua. Nàng lựa chọn tin hắn, thở dài một hơi. "Thuốc khác có thể tìm được chứ?" Sau khi cho nàng nuốt thuốc kia, ta đã thử tìm trong phòng một vọng chứ tìm tra tầng hầm hoặc mật thất cho nên tìm không thấy. Ý này chính là tháng sau nàng vẫn sẽ lần nữa chịu cơn đau này, đau cho đến chết đi. Nàng trầm mặc. Kỷ Vân Hoa, Lâm Hạo Thanh đột nhiên gọi họ tên nàng. Nàng quay đầu nhìn hắn, từ nhỏ nàng luôn nghe hắn ôn ôn nhu nhu gọi nàng Vân Hoa, lớn lên thì nghe hắn lạnh đạm gọi nàng là hộ pháp hoặc là mấy phận trào phúng. gọi nàng Vân Hoa. Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn tiết chế xa cách gọi cả họ tên nàng. "Đa Tạ nan, hôm qua liệu chất tương cứu." Nàng nghe xong, khẽ nhíu mày, rất nhanh lại liền che giấu cảm xúc. "Không cần đa tạ, nếu không phải người đã há ta, khiến ta công côế nằm trên đất, ta cũng không có cách giết hành thứ." Lâm Hạo Thanh lại trầm mặc, nói Nếu như ta không may mắn tìm được túc gia ấy kia, nàng sẽ thế nào? Có thể thế nào? Nàng nhếch môi, cười trạo phúng. Nhận mệnh thôi. Lâm Hạo Thành nhìn nàng một lúc, đứng dậy. Trước đó ở Hàng Trắng Biển Hoa, ta nói, nàng cùng ta lĩnh thủ giết chết Lâm Thường Lan rồi, ta sẽ cho nàng tự do. Bây giờ ta sẽ giữ lời hứa. Đợi ta ngồi lên vị trí quốc chủ, người yêu quốc sẽ không trở thành ngục giam nàng nữa. mà giải dược, ta không có cách điều chế, nhưng cho dù đào ba tất đất, ta cũng sẽ đem giải dược của Lâm Thần Lang đào ra, đưa cho nàng. Kỷ Vân Hoa ngẩn đầu nhìn hắn, thật kỳ lạ, sau khi Lâm Thần Lang chết, nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Hạo Thành ngày xưa dường như đã trở về một chút. Giải dược nếu như tìm được, ta sẽ rất mừng, nhưng nếu chớ như không tìm được, ta cũng sẽ cam chịu. Nhiều năm như vậy trong ngực yêu cốc này, ta đã sớm rõ hép mà ta cùng ngươi chống lại, Lâm Thần Lang chống lại, không phải là ai khác mà là ông trời. Ý trời nếu đã như vậy, ta đành thuận theo ý trời. Chỉ là, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thanh. Ta vẫn còn một yêu cầu. Nàng nói đi. Ta cần phải trói khói người yêu cốc, hơn nữa ta vẫn muốn đem người cá rời khỏi tù giam này. Nói ra lời này, cả căn phòng lần nữa trở vào im lặng. Hai người nhìn nhau, Ánh mắt nàng thể hiện sự kiên quyết, nhưng Lâm Hạo Thanh cũng không lùi bước, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hắn mở miệng. "Nàng biết, người cá đối với người yêu cốc có ý nghĩa gì không?" Hắn trầm mặt nói. "Người yêu cốc mất đi một người yêu sư, Triều Đình chưa chắc sẽ để ý, nhưng người cá thì không ai được đem đi. Nếu như ta nhất định muốn thì sao?" Vậy thì ta lần nữa xem nàng Thành kẻ há địch.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 Chuyện đã đến nước này, nếu ta như cũ trở thành kẻ hỉ địch của ngươi, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng ta cũng sẽ không hối hận." <cười> lâm Hạo Thành cười lạnh một tiếng, lập tức âm trầm nhìn nàng. "Ta thấy nàng vẫn là chừng nghĩ kỹ, nàng đem người cá đi, không chỉ bị ta xem là kẻ hỉ địch, mà còn bị cả ngự yêu cấp xem là kẻ hỉ địch, thậm chí là cả thuần đức công chúa, cả một triều đình xem nàng thành địch." Hắn tiến lên một bước, tiến đến gần nàng. Hơn nữa, chưa nói đến việc nàng có thể đem hắn ra khỏi ngự yệu cốc hay không, cho dù nàng có thể đem hắn đi, nàng nghĩ như vậy là kết thúc ư? Nàng và hắn sẽ tiêu diệt tự tại ước. Hắn nén cho nàng hai chữ, "Ngay thưa." "Ngay thưa hay không, ta không biết. Nàng đắc, ta chỉ biết y vốn thuộc về biển cả, không nên bị giam lại ở nơi này." Hắn đã tách đuôi rồi, Nàng còn cho rằng hắn thuộc về biển cả. Lâm Hạo Thanh nhắc đến chuyện này, khiến cho tay nàng nắm chặt thành quyền. Nàng trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lập tức nói với hắn. "Y thuộc về mặc kệ y có tách đuôi hay không, mặc kệ y có bộ dáng không giống với người khác, đôi cá hát xinh đẹp của y đã từng xuất hiện sẽ không biến mất." Kỷ văn hòa luôn cho rằng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 Không có Lâm Thư Lan, sau khi nàng cùng hắn hòa giải nắn hạng, nên đấu thế nào, vẫn sẽ đấu thế ấy. Nàng cất bước muốn trời đi, hắn đứng phía sau nàng, hỏi: "Giã hết chưa, nàng không cần sao? Ta cần chứ, nhưng hiện tại cũng không có để đưa ta." Nàng chỉ thi thể Lâm Thư Lan trên ghế. "Người trước tiên nghỉ cách an táng tốt cho lão hồ đi, người già trong cốc, tại mắt của Triệu Định, ý của đại quốc sư Cung sẽ không thể chấp nhận một kẻ mồ phản giết cha để giành ngôi quốc chủ. Bọn họ chỉ cần một quốc chủ tuyệt đối nghe lời mà thôi. Kỷ Vân Hoa bước ra bên ngoài, lời nói vừa rồi của nàng giống như được linh nghiệm. Lúc nàng đẩy cửa ra, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân vội vàng. "Quốc chủ, quốc chủ!" Ngoài cửa, một tên ngự y ưu sự khẩn trương gọi. Hắn dừng bên cửa, gõ cửa hai tiếng.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 Thuận Đức công chúa bãi giá ngự yêu cốt, bây giờ đã ngự giá đến trước sơn môn rồi." Kỷ Vân Hoa ngẩn người, lồng ngực lập tức đập nhanh. "Ngươi nói cái gì?" Lâm Hạo Thanh cũng không thể tin được. "Tiểu Cốc chủ, Thuận Đức công chúa đã ngự giá đến trước sơn môn rồi, vẫn mời tiểu Cốc chủ nhanh chóng báo lại với Cốc chủ, thay mặt ngự yêu cốt chúng ta tiếp giá." "Thuận Đức công chúa vì cao cao tại thượng kia, Hình như chỉ tồn tại trong tâm đồng nhị thánh. Cư Nhi, thần lâm ngự yêu cốc rồi. Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thanh nhìn nhau, hai người không hẹn cùng nhìn về thi thể đã lạnh của Lâm Thường Lan. Nàng khẽ nắm chặt quyền đao. Lâm Thường Lan chết thật không đúng lúc rồi, nếu thuận Đức công chúa biết hai người họ đã giết chết lão húc, bọn họ sẽ bị đánh và tội bất hiếu sẽ bị in dấu lửa lên người, tiêu đình không thích kẻ phản nghịch. Thần đức công chúa cũng vậy. Thiếu cốc chủ, giọng người yêu sư bên ngoài gấp gáp, kỵ Vân Hòa khẽ huých tay vào Lâm Hạo Thanh đang thất thần. Hắn hồi thần định tâm, biết rồi, người trước tiền đem các người yêu sư đến ngoài sơn môn, ta sẽ vào gọi cốc chủ vậy, lập tức ra ngoài nghênh đón. "Vâng." Người yêu sư bên ngoài vội lui xuống, cũng mày là hắn vội vàng trời đi. nên không phát hiện ra trần kiến đằng qua trong phòng khách chủ có gì không đúng. Sau khi kẻ kia rời đi, Lâm Hạo Thành cùng Kỷ Vân Hoa không nói lời nào, bước vào trong nhà. Hai người nhìn Lâm Thần Lang đã đoạn khí ngồi trên xe lăn, lão nhược cũ trừng mắt, giống như đối với Hà Mốn Nhân Gia có chút không cam, mà vẻ thường trên cổ lão khiến người khác kinh tâm. Lâm Hạo Thành trầm mặc nâng tay, khép mắt lão lại. Lão hố già sống không đúng lúc, chết rồi vẫn khiến người khác hỗn loạn. Lời hắn có chút khinh bạc. Kỷ Vân Hòa nhìn hắn một cái, lão sống đáng hận, nhưng lão chết rồi thì không cần chuyện của lão nữa. Nàng nhìn xung quanh. Bây giờ quá bắt mắt, nếu đưa lão ra ngoài cũng không có thời gian làm những chuyện này nữa. Nàng định thế nào? Kỷ Vân Hòa nâng tay, chỉ về phía giường. Người đem lão hố đặt lên giường, chất chăn đàng hoa. nhớ phủ lấy vết thương trên cổ lão. Sau đó, hắn cười lạnh, "Đợi lão hưu tự sống dậy hả? Lão sống dậy, người ta cũng chết." Nàng nhìn hắn, dẹp thái độ nói lại mác mẻ của ngươi đi, ta và ngươi, đền đấy sẽ đấu, đền tranh sẽ tranh, nhưng trước mặt thần đức công chúa, người ta chỉ là con châu chấu trên cùng một dây mà thôi. Người giết Lâm Thường Lan rồi, tay ta cũng không sạch. Bây giờ, người và ta Tốt nhất là liên thủ diễn một màn kịch, mau chóng thỉnh đi vị thần không mời mà đến. Lời này của nàng không khiêm tốn cũng không cao ngạo, thần sắc nhịp nhàng hữu lực. Lâm Hạo Thành nhìn nàng, nụ cười trào phúng trên mặt rốt cuộc thu lại. Chương 34: Thuận đức công chúa. Người đời Lâm Thương La, bố trí tốt cho lão, lão ngày thường nằm như thế nào, xe lăn để ở đâu, ta cần người để lại không sai 1 ly.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 Năng lực dương không đứng nổi, khí tức suy yếu. Trong lúc nói những lời này, nàng đã lao góc tường, ở góc tường khanh thư hóa thành bụi đất, nàng đặt y phục lau máu để qua một bên, thu đống bụi đất đó lại, đặt vào trong lọ hoa trong phòng Lâm Thương Lạc. "Động tác nhanh một chút đi." Nàng ngoảnh đầu nhìn Lâm Hạo Thanh. "Chúng ta không có thời gian chậm trễ nữa." Sau khi nàng cùng hắn dọn dẹp xong phòng Lâm Thương Lạc, hai người trốn khỏi mắt người khác. nhanh chóng trở về thay thường phục. Lần nữa gặp nhau là lúc đến trước sân môn của Ngự Yếu Cốc. Lúc này, ngoài Ngự Yếu Cốc, Hoa Xuân đã tàn, trước mắt chỉ còn một màu xanh ngắt. Kỵ Vân Hoa cùng Lâm Hạo Thanh đã lau sạch máu trên mặt, thay xuống bộ thường phục nhị máu. Hai người trái phải đứng ở trước sân môn, không nói một lời, vẫn hạch như ngày thường, mối quan hệ không quá ổn như thiếu khóc chủ cùng hộ pháp.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 Người yêu sư đa số khoanh ở trong người yêu cốc, trừ đi tuyết tham nguyệt có năng lực hơn người, còn lại đều rất ít ra ngoài. Cho nên khi nghe thấy động tình ở xa, bọn người yêu sư liền có chút ồn ào. Đứng ngồi không y, kinh ngạc nghi ngờ, có cả chút tò mò về kẻ ở vị trí tối cao của Hoàng gia. Ở hướng trên đường núi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt cờ đỏ rực, thêm một con rồng cực to, có 5 vút. Hoàng đế lấy hình hoa vàng theo con rồng màu vàng, đại diện quyền lực tối cao của ngài. Mà thuần đức công chúa thích màu đỏ, màu đỏ càng tươi, nàng ta càng thích. Vì vậy, nên cờ của nàng ta là cờ đỏ theo con rồng chỉ vàng 5 vút. Những lịch triều đại từ trước đến nay, công chúa, hoàng hậu, phàm là nữ tử đều chỉ được theo phượng, duy chỉ mình thuần đức công chúa Không theo phụng, chỉ theo chồng. Giã tâm nề của nàng ta, đến cả che đậy cũng lười, mà tiểu đệ hoàng đế của nàng cũng không để ý. Mặc nàng muốn tham gia triều chính, thậm chí là quản cả quân đội và phụ quốc sư. Sắc cờ theo hình chồng năm phút tiến lại gần, Kỷ Văn Hòa cúi đầu nhìn mặt đất, không muốn quan tâm đến những chuyện này. Đến khi cờ trọng dừng lại, đằng sau xe ngựa cũng đều dừng lại. Nàng mới ngẩng đầu, nhìn hàng người xếp hàng dài kia. Chiếc kiệu đỏ tươi diễm lệ đến quá hoa trương, nhiều người nâng kiệu đến độ nàng không đếm xuể. Trên kiệu treo tầng tầng lớp lớp rèm sa, chiếc rèm dùng chỉ vàng chỉ bạc mà dệt nên, phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực rỡ bất người khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở trung tâm ánh sáng kia, giữa tầng tầng rèm sa, có một nữ tử mặc áo đỏ đang nằm thân ảnh đượi nhác, khẽ nâng tay lên, giống như nằm trong chèm uống rượu. Không lâu sau, một gã thái giám trong hàng ngũ bước đến, nhìn Lâm Hạo thành một cái, sau đó lại lườm sang Kỷ Vân Hoa, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng cũng đánh giá nhìn gã, chỉ cảm thấy Ngũ Quang thái giám này có chút quen thuộc. Cốc chủ ngươi yêu cốc đâu? Công chúa thân lâm, vì sao cốc chủ chưa đến đón tiếp? Các ngươi yêu sư trong ngự yêu cốc các ngươi, đơn giản chỉ vì sự trẻ nãi mà thôi." Thái giám nhìn kỹ Vân Hòa, nói ra những lời này. Khi âm thanh sắc nhọn cứa vào tai, nàng mới nhất thời nhớ ra, một tháng trước, chính thái giám này đưa chiếc trường danh dự trường ý đến ngự yêu cốc. Nàng khi ấy còn dán lên tấm phù cấm ngôn linh cổ cả ta. Nghĩ lại, là trở về tìm người của quốc sư phủ lấy ra rồi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 ngươi vẫn chưa tỉnh táo, thật sự khó lòng đến đây nhìn đỡ công chúa. Bến nắng, Trương Công Công nghi hoặc, cốc chủ bệnh nặng sao không thấy báo? Đột nhiên phát bệnh. Bệnh rồi. Sa sa, ở trong rèm xa, truyền lại một tiếng hỏi khẽ. Thái giám ngạo mạn vừa rồi, trong chốc lát giống như bị đánh một quyền. Cả người cúi xuống lập tức bước ra phía sau, cung cung kính kính đứng bên cạnh chiếc kiệu, công chúa tức giận, đã sinh bệnh rồi, bổn cung giận cái gì? Bên trong rèm sa khẽ động, thân ảnh đỏ rực ngồi dậy. Bổn cung vốn nghĩ phải thưởng cho Lâm Cốc chủ thật tốt, vì ngự yêu cốc liên tục thỏa mãn hai nguyện vọng của ta, công vẫn chưa thành, sao lại đột nhiên bệnh rồi? Rèm sa bên trong bị một ngón tay trắng đến quá đáng. Kệ kệ phen lên, muốn ngắm tay nàng ta, trông giống như thông bạch, trên móng tay đều có bông hoa nhỏ bằng tơ phạc, hơi rũ xuống. Nàng ta vừa vén rèm, kiệu phụ trước kiệu lập tức đồng loạt quỳ xuống, chiếc kiệu đắc xuống một góc độ vừa đẹp để nàng ta từ màn ra bước ra ngoài. Chân ngọc chưa mang giày, đôi chân trần đạp trên đất, mà chưa đợi ngón chân chạm đất, sớm đã có một thị nữ chuẩn bị sẵn từng làn cánh hoa tươi trải xuống đất. Cánh hoa bao phủ đất đá trên mặt đất, thành từng tầng lớp lớp để cho bàn chân trần của công chúa đạp lên cũng không bị sao. Thuận đất công chúa cũng không để ý đến người hầu bên cạnh, cất bước đến bên Lâm Hạo Thanh, cùng kĩ với vân hoa. Thì nữ bưng trồng trải hoa, chưa được chốc lát, cả mặt đất đã phủ thành một con đường hoa tươi. Hương thơm của trăm hoa phủ đầy trước sân môn Nàng nhìn những cánh hoa bị giẫm trên mặt đất, nhất thời chỉ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cho những cánh hoa xuân mơn mởn kia. Hoa vừa nảy mầm trong ngày đông, dùng một ngày xuân để trưởng thành, cuối cùng lại có kết cục thế này. Đường trong sơn cốc không thể để loan giá. Phận đức công chúa hất khoát khoát tay, sau lưng có thị nữ khoác lên chiếc áo choàng cho nàng. "Bổn cung đi xem xem Lâm cốc chủ." Nàng nói xong, lượm Lâm Hạo thần một mắt, chứ từng hỏi qua người khác, trực tiếp nói: "Tiểu Hứa Cốc chủ, dẫn đường đi." Kỷ Vân Hòa cúi đầu nhìn mặt Đức, trên mặt không có bất kỳ dao động, chỉ là trong lòng nói thầm: "Thuần Đức công chúa này, e rằng không dậy đối phó." Chương 35: Thâm bệnh. Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thần, cùng Thuần Đức công chúa từ trước sân môn đi vào trong cốc. Dưới chân thuần đức công chúa, hoa tươi không ngừng trải, từng lớp dậy phủ thênh đường đi. Mà lề phòng đường của Lâm Thường Lan ở vẫn còn khá xa. Trong lòng Kỷ Vân Hoa đã có tính toán. Nàng nhìn cánh hoa dưới chân của thuần đức công chúa, nghe thanh âm bận rộn của các tỳ nữ phía sau, đột nhiên dừng bước. "Công chúa." Nàng mở miệng. Thuần đức công chúa hơi dừng lại, nhưng tỳ nữ trải hoa vẫn không dừng, bận rộn tiến về phía trước. như muốn dùng cánh hoa phủ tất cả lối đi ở ngự yếu cốc. Lâm Hạo Thành cũng ngoảnh đầu nhìn nàng, thần sắc có vài phần không thoải mái, giống như không muốn nằng mở miệng nói bất kỳ lời không liên quan nào, nhưng nàng không nhịn được. Nàng hành lễ xong, nói: Trong ngự yếu cốc đã bị thanh vũ loạn điếu náo loạn, đá rơi loạn khắp nơi, trong những ngày này cũng không có ai dọn dẹp đàng hoa, công chúa đi chân trần, cho dù có trang hoa phủ lên Thảo dân cũng sợ rằng những mảnh đá trời loạn kia sẽ tổn thương đến phụng thể. Vẫn mời công chúa mang giày vào ạ. Thần đức công chúa nghe xong, khẽ nhíu mày. Nàng ta đánh giá kỹ phần hòa hội lâu, không mở miệng, khiến cho người bên cạnh rắng mò, nàng ta đang nghĩ gì? Người là người thương tiếc cho hoa. Sau đó nàng ta đột nhiên cười nói. "Tú hốc bụng. Kỹ Vân Hòa không nói lời nào. Lúc mọi người tưởng rằng Thần đức công chúa đang khen kỹ văn hoa, thì đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười. Nhưng bổn cung không phải. Bông hoa đỏ rực điểm ở mi tâm nàng ta, tức thời lộ rõ sắc ý. "Bổn cung là kẻ hái hoa." Nàng ta nói. "Bổn cung càng thích hái hoa vừa nở rộ, càng thích đem chín phần diễm lệ trên thiên hạ giẫm dưới chân. Phần còn lại sẽ khoác trên người." Nàng ta vung tay, ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn bóp lấy cằm Kỳ Vân Hoa, khiến đàn phải ngẩn đầu nhìn nàng ta. "Thiên hạ giang sơn, một nửa là của hết ta, trầm hoa này cũng là của hết ta, kẻ thường tiếc hoa này như ngươi vẫn là của hết ta." Ngón tay nàng ta khẽ quét qua mặt nàng. "Ta không thích hoa không nở, cũng không thích kẻ nhiều lời." Tay thuần đức công chúa đặt trên hai má nàng, nàng ta tuyệt sắc diễm lệ, tự nhiên lời vừa nói, thiên hạ mười phần diễm lệ, chín phần bị nàng ta giặm dưới huyết chân, vẫn còn một phần bị nàng ta khoác trên người. Mà kỹ văn hoa, một thần bổ uy không trang điểm, sắc môi còn có vài phần trắng bệch, cả người đều quá nhạt rồi. Một kẻ ở trên trời cùng một người dưới mặt đất, trong lúc thuần đức công chúa nâng tay Nàng như bị ép khung vào một bức họa lạ lùng. Nàng không hề né tránh, chầm chậm nhìn vào mắt của Thần Đức công chúa, không khiêm tốn, không kiêu ngạo, hỏi: "Vậy công chúa vẫn mang dậy trước?" Lời nói vừa dứt, sắc mặt Thần Đức công chúa lạnh đi mấy phần, mà Lâm Hạo thành bên cạnh cũng nhíu chặt mày, tuy Tùng cùng các ngự y sử đều thấy rét lạnh, chỉ dám nín thở, sợ so rằng mình hít thở quá lớn tiếng. Duy Chỉ Kỷ Vân Hòa vẫn không cảm nhận được áp lực này. Nàng nhìn thần đức công chúa, nói: "Đừng trong ngực yếu ớt gò gề khó đi." Nàng nói xong, Lâm Hạo Thanh càng nhíu chặt mày, cuối cùng không nhịn được, đứng ra ân quyền hành lễ. "Công chúa, người yếu ớt ở xa, người yếu sư trong góc lỗ mãng, không biết lễ nghi, vẫn mong công chúa tha tội." Phần đức công chúa liếc nhìn Lâm Hạo Thanh một cái, Nàng ta rất thú vị. Ngoài ý liệu của mọi người, Thần Đức công chúa mở miệng, nhưng giống như là một cái bình luận, không giết cũng không trách, cứ nhiên nói kỹ văn họa thú vị. Lâm Hạo Thành có chút ngẩn người. Thần Đức công chúa ở bên cạnh vừa nhìn một cái, Trương Công Công liền hiểu ý, lập tức chạy vào trong đoàn người ngựa xét giày. Không lâu sau, liền đem đề một đôi giày đính cho Thần Đức công chúa. Ngoài trà còn có một thái giám, lập tức quỳ bục xuống, còng lưng bất động. Nàng ta cũng không thèm nhìn thái giám kia, trực tiếp ngồi lên lưng hắn. Tại thái giám áp trên đất, bình bình ổn ổn, không hề nhúc nhích. Tỳ nữ cầm giày, dứt nàng ta mang vào. Đôi giày thêu tơ đỏ cùng với y phục trên người nàng, phối thành một bộ. Ai cũng không nghĩ đến, sau khi kỹ văn hòa mạo phạm, thuần đức công chúa không đổi giận.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 đi về phía hết trước. Một đường không nói lời nào cho đến ngoài phòng Lâm Thư Lan. Lâm Hạo Thành bước lên cầu thang, gõ cửa phòng Lâm Thư Lan, trong miệng không hề do dự gọi. "Cốc chủ." Mặc dù trong lòng hắn và Kỷ Vân Hòa đều hiểu rõ, bên trong vĩnh viễn sẽ không có người đáp lại. Đợi được một lúc, trên mặt Lâm Hạo Thành lộ ra chút khó xử, nhìn thuần đức công chúa, lại gấp gáp cọ tìm hai cái Cốc chủ, công chúa đến thăm người. Kỷ Vân Hòa đứng dưới bậc thang nhìn Lâm Hạo Thành diễn, không nói lời nào. Không thấy có hồi đáp, Lâm Hạo Thành nói: "Công chúa, gia phụ bệnh nặng." Lâm Cốc chủ, vì sao đột nhiên bệnh nghiêm trọng như vậy? Tháng trước truyền thư trách triều đình vẫn không thấy nhắc đến chuyện này." Thần đức công chúa nói, bước lên bậc thang, mắt nhìn vào trong phòng. Kỷ Vân Hòa như cũ đứng dưới bậc thềm, trên mặt không có biểu tình mà tay trong tay áo khẽ nắm chặt lại. Phần nữ công chúa đi đến bên cửa, Lâm Hạo Thành đứng một bên, trầm giọng, không hề kinh loạn hỏi: "Công chúa có muốn vào trong không?" Chưa đợi hắn nói xong, phần nữ công chúa đã đẩy cửa phòng ra. Kỷ Vân Hòa khẽ nín thở. Phần nữ công chúa đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Nàng đại khái biết được Từ góc độ của nàng ta, có thể nhìn thấy gì? Bình phòng nhịm máu ở ngoài cửa, nàng đã dặn Lâm Hạo thành dẹp đi. Trong phòng cũng gian ngoài được trèm trúc che trắng đã bị nàng chém nát. Sáng hôm nay, bọn họ cũng đã xử lý xong. Cho nên trong mắt thuần đức công chúa sẽ không có bất kỳ thứ gì che chắn. Nàng sẽ trực tiếp nhìn thấy Lâm Thần Lang đang nằm trên giường. Lâm Thần Lang bị chăn che phủ, nên chỉ lộ ra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 Ông lộ chút gấp gáp. "Công chúa vừa đi đường xa đến đây và cẩn thận tránh nhiễm khí bệnh." Thần đứa công chúa ngoảnh đầu nhìn trừng công công một cái. "Ừm." Nàng đáp xong, quét mắt trong phòng rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Lâm Hạo Thành không vội vàng đóng cửa lại, đứng bên cửa mặc kệ người khác đánh giá. Kỳ Vân Hòa khẽ thở phào một hơi. Nàng cũng nhìn sang hướng Trương Công Công với cười định nợ, dịu thuần đức công chúa kia. Nàng lúc này chỉ muốn xin lỗi Trương Công Công, muốn nói với cả, Trương Công Công, ngài chính là một công công tốt, tháng trước vừa dùng phù ký ngải á khẩu, thật sự là lỗi của ta, xin lỗi nha. Được rồi. Thuần đức công chúa hất bước xuống cầu thang, nói, lòng cất chỗ cư nhìn bệnh nàng, ta cũng không làm phiền ông ấy nữa. lần này đến là vì muốn nhìn người ca. Đàn ta vừa nói ra lời này, trong lòng Kỷ Vân Họa vừa tha lỏng, đột nhiên lại căng thẳng. Thuần Đức công chúa xoay người, hỏi Lâm Hạo Thành, "Người ca đang ở đâu?" Chương 36. Bất bất. Lâm Hạo Thành đóng cửa phòng Lâm Khưng Lan lại, nghe Thuần Đức công chúa hỏi về người ca, liền thẳng thắn nói: Trước đó bị thành phủ loan điệu làm loạn người yếu cớ nên phòng giam người cá đã đổ nát. Thế nên hiện tại hắn đang bị giam ở ngục giam khác, chỉ là không an toàn bằng ngục giam trước chi. Thuần nữ công chúa cười, đánh đắc lời hắn. "Bổn cung chỉ hỏi, người cá đang ở đâu?" Lâm Hạo Thành trầm mặt một lúc, cúi đầu dẫn đường. "Công chúa, mời đi theo thảo chứ?" Một đoàn người từ lễ phong được lại đi đến bên ngoài ngục giam Trường Ý. Lúc Kỷ Vân Hòa đi đến bên ngoài ngục giam, bước chân không nhịn được dừng lại cho đến khi người sau lưng pha vào vai nàng, nàng mới hít một hơi sâu, cất bước tiến lên phía trước. Nàng chưa từng nghĩ đến, hôm nay gặp Trường Ý lại phải đem theo tâm lý nặng nề thế này. Nhưng nàng nhất định phải đi vào, bởi vì nàng là người duy nhất vì y mà nghĩ cách Cị Vân Hòa theo đoàn người bước vào trong trong ngục, Tuy Tùng đã chuẩn bị xong kế ngồi cho Thuần Đức công chúa. Nàng ta ngồi trước lồng giam, nhìn Trường Ý bị tách đuôi ngồi bên trong, lộ ra nụ cười khẽ hài lòng. Mà Trường Ý nhìn thấy Thuần Đức công chúa, ánh mắt lộ rõ sự xa cách cùng địch ý. Y đứng ở trong lồng giam, không nói lời nào, hẳn như ngày đầu tiên đưa đến ngự yêu cốc, y là yêu quái trong ngục giam. mà bọn họ là người đứng bên ngoài, bọn họ bị ngăn cách qua những song sắt, ngăn cách thâm thù đại hận, nước lửa bất dung. Y chán ghét thuần đức công chúa. Nàng đều cảm nhận rõ sự kinh bỉ cùng khinh bỉ đối với loài người cổ trường ấy. Tất cả chỉ vì nữ tử giẫm đạp mười phần diễm lệ của thiên hạ kia. Y và nàng ta vốn dĩ không giống nhau. Nàng ta cho rằng Thiên hạ giang sơn đều thuộc về nàng ta, còn Trường Ý lại cho rằng y thuộc về trời đất trọng lớn này, không có bất kỳ ai có tự cách cũng năng lực có thể thao túng sơn hà minh mông. Cho đến khi Kỷ Văn Hòa bước vào Ngục Giám, ánh mắt Trường Ý mới rời khỏi người thuần đức công chúa. Y nhìn nàng, khẽ nhíu mày, đôi mắt trong phắt chứa đầy sự lo lắng. Đúng rồi, đêm qua sau khi nạn phát động, Bốn Dĩ không đến gặp y giải thích rõ ràng. Cá đuôi to này ở trong ngục nhất định sẽ lo lắng rất lâu rồi. Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim chợt ấm lên, nhưng khi nhìn thấy y ở trong lồng giam lại cảm thấy lồng ngực chua xót. Thiếu cốc chủ, người giúp người cá này tách đuôi, thật sự không tệ. Lời thuần đức công chúa đánh đứt cảm xúc của nàng, lần nữa tất cả mọi người đều nhìn sang nàng ta. chị đáng tiếc, thế gian này không có biện pháp xong toàn, bốn cung muốn chân hắn, lại muốn ngắm đuôi cá xinh đẹp của hắn lần nữa. nàng ta thở dài, đánh giá hạ trường ý, hành như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu quý. Chẳng qua, tiểu quốc chủ vẫn lạnh nhàn thưởng, bốn cung thích đôi chân hắn hơn là đuôi cá. Kỷ Vân Hoàng nghe xong, đột nhiên nhớ đến đêm ấy, trong ngục giam, toàn đất đầy máu tươi. cùng với gương mặt trắng bệch doạ người của Trường Ý. "Sự đau đớn sống không bằng chết chi?" Trong miệng nàng ta chỉ là một câu nói nhẹ tênh, "Nàng ta thích sự yêu thích của nàng ta, quả thật là trân quý hơn cả sinh mạng." Nắm đấm của Nặc nhìn không được nắm chặt lại. Mà Lâm Hạo Thành không nghĩ giống như Kỷ Vân Hoa, hắn hành lễ cảm tạ. "Tạ công chúa." "Nào, chính người cả mở miệng nói một câu với bổn cung xem." Nàng ta lại ra lệnh, mà lần này, cả ngục đều rơi vào một màn yên ắng lạ lùng. Lâm Hạo Thành lườm kỹ Vân Hoa một cái, nhưng nàng vẫn đứng yên không cử động. Hắn bước đến bên ngục, trừng mắt nhìn Trừng Ý, nói: "Ngươi cả, mở miệng." Trừng Ý không thèm nhìn hắn một cái. Trong ngục yên ắng, phu nhân công chúa cũng không vội, nàng ta nhấc ngón tay bên cạnh lập tức có người dâng lên một bình nhỏ bằng ngọc. Nàng ta ngẩng đầu, uống một ngụm rượu. Lúc nàng ta vui vẻ, bầu không khí dễ chịu cũng được hình thành. Tiểu thái giám châu tử dâng rượu cho công chúa cũng không dám xoay loạn, đến cả trường công câu nịnh nọ cũng ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn xuống mặt đất như một pho tượng Phật. Rất lâu sau, thần nước công chúa cuối cùng đã uống hết rượu trong bình ngọc nhỏ. Nàng không đưa lại bình cho tiểu thái giám, mà tiện tay ném xuống. Bình ngọc vỡ nát, trần phiến đá trong ngục nát thành từng mảnh. Tiểu thái giám năn trụ lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, tạng thân trung rẫy. Là vị ngự yêu sư nào trong cốc dạy người ca nói chuyện? Nàng ta rốt cuộc mở viện, nụ cười ôn hòa kẻ hỏi Lâm Hạo Thanh. Bỗng cương nhớ khi báo tên lên, Không phải là tên thiếu cốc chủ thì phải không khí nhất nhắc thời yên lặng. Kỷ Văn Hòa từ trong đoàn người bước ra, sống lưng nàng rất thẳng, đứng trước mặt thuần nữ công chúa. Ánh mắt Trừng Ý lập tức dừng sau lưng nàng. "Là ta." Thuần nữ công chúa nhìn nàng, mở miệng nói từng câu từng chữ. "Bổn cung muốn người ca, miệng nói tiếng người." Kỷ Vân Hoa không quay đầu nhìn Trừng Ý, chỉ nhìn nàng ta, nói: "Công chúa, ta không bức bách y." Nói xong lời này, mọi người đang yên lặng cũng nhịn được, nhìn nàng một cái, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người khó hiểu. Mà Trừng Ý cũng có chút ngẩn người. Thoáng đứa công chúa hít mắt, nàng ta nghiêng đầu, trái phải đánh giá nàng hai lượt. Đứa Nàng ta nhìn sang Trương Công Công bên cạnh. Ngươi yêu cất bọn họ, không phải có sợ rơi xích vĩ sao? Đem ra đây. Đã chuẩn bị rồi ạ." Trương Công Công vừa dứt lời, tây nữ bên cạnh liền dâng lên một sợi roi màu đỏ tươi. Thuận Đức công chúa nhận lấy sợi xích vĩ, nhìn một cái, lập tức ném xuống như ném bình ngọc. Roi xích vĩ bị ném xuống đất. "Thiếu cốc chủ!" Nàng ta chỉ rồi xích vĩ. Lâm Hạo Thành chỉ đành tiếng lên trước, nhặt rồi xích vĩ lên. Trước đây bốn cung cửi thư cho ngự yếu cốc khác ngươi, biết như thế nào? Thiếu cốc chủ vẫn nhớ rõ chứ. Nhớ rõ. Bệ ngươi từng điều từng đi, nói cho vị hộ pháp này. Nàng ta nhìn kỹ Vân Hoa. Nguyện vọng của bốn cũng là gì? Nói một điều. đánh một điều, bốn quân sợ, hồ pháp lại quên mất. Lâm Hạo Thành cầm roi đi đến sau lưng Kỷ Vân Hoa. Hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng thẳng như cáng bút, khẽ cắn răng. Hắn đá nàng, quỳ cúi xuống. Nàng bị bắt quỳ xuống. Đêm qua, động tác này của hắn đã cứu nàng một mạng. Hôm nay, cùng một động tác nhưng không giống tình huống của ngày hôm qua. Lâm Hạo Thành cầm roi xích vĩ, trong lòng hắn Hoàn toàn không thể hiểu nàng. Lúc này, rốt cuộc nàng cố chấp vì cái gì? Khiến người cá nói một câu. Chẳng lẽ đau hơn khi nàng lần nữa bị ròi xích vị đánh ư? Vết thương trên lưng nàng vẫn chưa khỏi nữa. Thuận đức công chúa có bàn nguyện vọng. Hắn áp chế tất cả cảm xúc nhìn lưng nàng, nói. Nguyện vọng thứ nhất là muốn người cá nói tiếng người. Bàn một tiếng, hắn giấc lời. rơi xích vĩ rơi lên lưng nàng. Một roi vượt quốc xuống, cả da lẫn thịt đều bị rách ra, áo sau lưng bị tra quét rách. Cái thường chằng chịt sau lưng nàng lộ ra trước mặt Trường Ý, y trừng mắt nhìn. Nguyện vọng thứ hai là muốn người các hóa đuôi thành chân. Ba. Lại một roi hung hãn quất xuống, Lâm Hạo Thành nắm trò rất chặt mà nàng cũng nắm chặt quyền đầu, nàng hệt như trước đây cắn răng, nhìn tất cả máu tươi cùng đau đớn núc máu vào trong bụng. Hắn nhìn nàng thế này, trong lòng không biết vì sao lại trỗi lên lửa giận. Nàng rúc cục, vẫn là trong lúc cần kiên trì lại không kiên trì. Bình thường nàng đều thóa hiệt, tính kế, nhưng giờ đây, rõ ràng chỉ là cách thức đơn giản này là kiên trì ương ngạnh, cắn răng, nuốt hết tất cả máu muốn phun ra. Đồ cậy mẹ, oh my god. Cắn răng Nó hắt tất cả máu muốn phun ra, mà nàng càng kiên trì, càng khiến hắn đố kỵ. Hắn đố kỵ sự kiên trì của nàng, đố kỵ sự ương ngạnh kia, đố kỵ nàng trong lúc này lại chen vào nội tâm hắn, những chuyện hắn làm đã bận đến không thể nhìn ra. Sự kiên trì của nàng khiến Lâm Hạo Thanh tự chán ghét chính mình. Nguyên vọng thứ ba là muốn người cá vĩnh viễn không phản nghịch. trời thứ ba đánh xuống, Lâm Hạo Thành cầm chặt sợi xích vĩ, bàn tay dùng sức đến trắng bệch, mà sắc mặt trừng ý còn khó coi hơn mặt hắn, đôi mắt trong phắt, ôn nhu của y tự như kéo đến một trận bão tá gió lớn, lộ rõ hết sự phẫn đột mà u ám. Y trừng mắt nhìn Thần Đức công chúa đang ngồi ngay giữa ngục, nghe nàng ta hỏi nặc, "Bây giờ người có thể bắt hắn không?" "Không thể" Lời đáp này đơn giản, gọn gàng mà không thiếu đi sự kiên định. Thuần đức công chúa cười cười. "Đứ, hắn không nói lời bổn cũng muốn nghe, ngươi cũng không nói, bổn cũng thấy đầu lưỡi của ngươi để lại cũng không có tác dụng gì." Thần sắc nàng ta đột nhiên lạnh đi. "Cắt đi cho ta, ngươi muốn nghe cái gì?" Trương Ý rốt cuộc cũng mở miệng.